hồi thứ sáu mươi sáu hồng cẩm vân đẹp số xe duyên bấy giờ binh tướng trù đều kéo lên núi võ vương thấy ân giao bị núi kẹp liền xuống ngựa quỳ l ạ i bẩm rằng tiểu thần là cơ phát vâng theo phép nước giữ r ì n tây kỳ chẳng dám khi quân phạm thượng nay thừa tướng làm cho điện hạ ra thân thể như vậy khiến tiểu thần mang tiếng muôn đời tử nha vội đỡ võ vương dậy và nói ân giao cãi lệnh trời chết là do số mạng đại vương giữ đạo làm tôi như vậy cũng đã đủ lắm rồi võ vương nói thượng phụ kẹp điện hạ trong núi tội ấy về ta xin các tiên trưởng mở lòng tử bi tha cho điện hạ khỏi nạn nhiên đăng cười lớn hiền vương không biết số trời ân giao bị trời phạt cứu làm sao được võ vương nằng nặc năn nỉ đôi ba phen tử nha làm mặt nghiêm nói tôi thuận theo lòng trời cứu thiên hạ chẳng dám trái mệnh để làm hại chúa công võ vương không biết làm sao quỳ l ạ i khóc lớn tôi hết lòng cầu khẩn xin tha cho điện hạ ngặt các vị tiên trưởng cứ bảo là thuận theo lòng trời tôi không biết làm sao hơn nhân đăng thấy võ vương l ạ i rồi liền mời xuống núi lại truyền võ kiết đem c à i lên quảng t h a n h tử thấy học trò như vậy động lòng rơi lụy võ kiết dùng cày cày vào đầu ân dao làm cho ân dao lủng đầu chết có bài thơ rằng vì em bỏ xác nghĩ càng thương ơn mẹ chưa đền nát thịt xương tuy chưa trả thù tô đắc kỷ cũng đã đ ắ c nghĩa võ thành vương lưỡi cày bạc m ạ n thề linh hiển cái ấn khi sư tội chán trường chớ trách họ thân bày phản phúc thật là vua trụ để tai ương võ kiết giết ân giao rồi thần bá giám đem phướng rước ân giao lên đài phong thần hồn ân giao chưa chịu phép hóa ra trận gió bay về c h i ề u ca nhằm lúc vua trụ đang uống rượu trên lộc đài với đắc kỷ trụ vương nghe trận gió ngầy ngật nằm mê thấy một người ba đầu sáu tay đến trước mặt tâu con là ân giao vì nước bị lưỡi cày đâm chết xin phụ vương tu nhân tích đức lãnh giữ tìm lành để cho cơ nghiệp thành thang khỏi rơi vào tay kẻ khác nay nên lựa tước h i ể n tài phong làm nguyên soái đi dẹp tây kỳ nếu không chẳng bao lâu khương thượng vào lấy năm ải đợi binh chu đến triều ca thì ăn năn không kịp con muốn tâu cho hết ý x o n g sợ trễ giờ không vào được đài phong thần vậy xin bái biệt vua trụ giật mình tỉnh dậy nói lạ quá ta vừa thấy đ i ể m m ậ u chẳng lành đắc kỷ hỏi bệ hạ mộng thấy việc gì mà lạ vua trụ thuật lại đ i ể m chiêm bao đắc kỷ tâu hễ trong bụng tưởng gì thì chiêm bao thấy việc xin bệ hạ chớ nghi vua trụ c h ấ n an lòng sợ sệt của mình bằng những chén rượu của đắc kỷ dâng mãi cho đến khuya bấy giờ hàng vinh c h ấ n ải tị t h ủ y hay tin sai người đem sớ về triều nhằm lúc vi tử xem sớ vi tử thất kinh ôm sớ lên lộc đài làm lễ rồi dâng cho vua trụ vua trụ nói trương sơn tử trận ân giao chết tại tây kỳ thật là chuyện chẳng lành nói rồi lâm triều hội các tướng văn võ bá quan đến chầu đ ổ mặt vua trụ phán cơ p h á t xưng võ vương lại giết tướng triều đình sinh lòng xoán nghịch nay nên cử ai làm đại tướng thay trương sơn cầm binh chinh phạt quan đại phu lý đăng tâu đã mười mấy năm bốn phương dấy loạn dẹp mãi không yên tuy vậy các mũi giặc khác không đáng kể chỉ ngặt tây kỳ khương thượng chợ cơ phát làm loạn mà các tướng tài đều một dạ quy hàng binh thế tây kỳ đang mạnh nội triều ca tôi nhắm không tướng nào cử nổi xin bệ hạ sai hồng cẩm hiện làm tổng binh c h ấ n ải tam sơn cầm binh dẹp loạn tôi biết hồng cẩm tài cao phép lạ có hy vọng dẹp loạn tây kỳ vua trụ liền giáng chỉ sai sứ ra ải tam sơn thiên sứ vương chiếu đến nơi thì trời đã tối bèn vào quán trọ nghỉ ngơi d ạ n g ngày có quân vào báo hồng cẩm dẫn hai tướng ra tiếp thánh chỉ đem về dinh đọc chiếu xong hồng cẩm tạ ơn giao ải cho khổng tiên c h ấ n giữ còn mình kéo binh mười vạn sai quý khương và bá hiển trung làm t r á n h phó tiên phong thẳng đến tây kỳ đóng trại hôm sau hồng cẩm ra khách nói với quý khương và bá hiển trung nay ta vâng chiếu chỉ chinh tây các ngươi phải hết lòng báo quốc khương thượng là người tài cao trí rộng chẳng phải tầm thường đừng để chúng khinh dễ mà nhẹ uy thiên tử dạng ngày quý khương vâng lệnh đến thành khiêu chiến tử nha nghe quân báo mừng rỡ nói ba mươi sáu đạo quân đã đủ rồi trừ được tướng này nữa là hết giặc nay ai muốn trổ tài nam cung hoát xin xuất trận tử nha nói tướng quân phải cẩn thận lắm mới được nam cung hoát dẫn binh ra thấy tướng thương mặt đen như than hầm liền hỏi tướng kia tên họ là gì quý khương nói ta là quý khương bộ tướng tiên phong của hồng nguyên soái v â n chiếu t r i n h tây ngươi là phản tặc sao chưa xuống ngựa đầu hàng nam cung hoát cười lớn tây kỳ đã giết biết bao nhiêu tướng trụ sao các n g ư ờ i không sợ còn dám đến đây quý khương nghe nói nổi giận chém một đao nam cung hoát đưa gươm ra đỡ rồi rước đánh hai tướng đánh ba mươi hiệp vẫn cầm đồng quý khương niệm thần chú trên đầu hiện một khóm mây đen khóm mây ấy lại hiện ra một con chó nhảy táp vào lưng nam cung hoát một miếng nam cung hoát bị rách áo đứt dây đai thất kinh bại tẩu về thưa lại các việc với tử nha tử nha buồn bã vô cùng còn quý khương về thưa lại với hồng cẩm hồng cẩm khen trận đầu thắng ắt sẽ gây uy tín cho đại binh chúng ta nhiều lắm hôm sau bá hiển trung vâng lệnh khiêu chiến tử nha sai đặng k i ử u công ra trận đặng k i ử u công vốn biết mặt bá hiển trung nên trông thấy liền gọi lớn bá hiển trung nay thiên hạ đều đầu chu chúa sao ngươi chưa chịu phép con bẻ nạn c h ố n g trời bá hiển trung đáp ta không phải là đứa thất phu như ngươi quên nghĩa quên ơn bỏ vua đầu giặc đặng k i ề u công nổi giận đâm bá hiển trung một giáo hai tướng đánh vùi với nhau một trận tối tăm trời đất được ba mươi hiệp đặng k i ề u công chém trái một đao bá hiển trung đỡ không kịp bị đứt làm hai đoạn đặng k i ề u công chặt lấy t h ổ cấp đem về nạp cho tử nha tử nha truyền bêu lên trước mặt thành làm lệnh hồng cẩm hay tin bá hiển trung bị giết lòng nóng như đốt muốn bắt tử nha báo thù nên dạng ngày dẫn binh đến thành khiêu chiến quân vào báo tử nha lật đật dẫn binh tướng ra nghênh địch lúc tử nha đi chưa tới hồng cẩm đã thoáng thấy xa xa nhiều hổ tướng theo phò uy p h ò n g lẫm liệt thì biết ngay không phải là dễ thắng đợi tử nha đến gần hồng cẩm ôn t ổ n nói ngươi có phải là khương thượng không tử nha đáp phải còn ngươi là ai hồng cẩm nói ta là hồng cẩm lính chức đại nguyên soái t r i n h tây bởi các ngươi chẳng giữ gìn bổn phận lỗi đạo làm tôi kháng cự với binh trời nên ta quyết giết các ngươi cho hết loài phản phúc tử nha cười lớn hồng cẩm ngươi xưng là đại tướng sao chẳng biết thời cơ nay tướng tài đều quy tụ về chu chư hầu một lòng phò minh chúa sức ngươi một gáo nước lẽ nào chống nổi muôn xa tám trăm chư hầu chẳng bao lâu sẽ họp nhau tại mạnh tân kéo về triều ca vẫn tội nếu ngươi trái ý trời phò kẻ nịnh e mang họa tức thì hồng cẩm nổi s u n g múa siêu đao xông tới cơ thúc minh hét lên một tiếng cầm thương g ụ c ngựa xông ra đánh với hồng cẩm hai tướng hỗn chiến một hồi cơ thúc minh là con thứ bảy mươi hai của văn vương tính nóng như lửa sức mạnh như hùm đánh ba chục hiệp hồng cẩm tay chân l ư ỡ n q u í n h liền g ụ c ngựa chạy trái qua một bên rút cây cờ dắt sau lưng rung lên một cái cờ ấy hóa ra cái cửa nhỏ con hồng cẩm đứng đằng sau cơ thúc minh xông vào cửa đuổi theo bị hồng cẩm chém một đao rơi đầu xuống đất tử nha xem thấy thất kinh hồn vía hồng cẩm thu cờ g ụ c ngựa lướt tới kêu lớn kẻ nào có tài trí thì ra đánh với ta đặng thiền ngọc lướt tới vung kiếm chém hồng cẩm và nói có ta đây ngươi đừng khoe giỏi hồng cẩm thấy nữ tướng liền chém trái một đao đặng thiền ngọc đánh được vài hiệp hồng cẩm lại rung cờ làm theo lối cũ chẳng ngờ đặng thiền ngọc không đuổi ném cục đá vào sống mũi hồng cẩm kêu một tiếng bốp hồng cẩm mặt mày đổ hào quang thất kinh thâu cờ bại tẩu tử nha thâu binh vào thành nghĩ đến cái chết của điện hạ lòng buồn bực vô cùng sai người ra ngoài thành lượm thây cơ thúc minh đem về tẩm liệm hồng cẩm bị thương về đến dinh lấy thuốc thoa lên suốt đêm mới xẹp sống mũi dạng ngày đem quân đến thành khiêu chiến bắt cho được nữ tướng báo thù nên kêu đích danh thiền ngọc quân vào báo tử nha tử nha không biết tính sao phải sai quân thông tin với thiền ngọc khiến thiền ngọc ra trận thổ hành tôn dặn vợ hồng cẩm có cây cờ phép nếu nó có dùng miếng cũ chớ nên đuổi vào cửa cờ đặng thiền ngọc nói thiếp đánh giặc tại ải tam sơn đã hơn mấy năm lẽ nào không biết bản lĩnh tướng của trụ kẻ nào muốn bỏ mạng mới vào cửa cờ ấy tướng quân không cần dặn thiếp làm chi long kết công chúa ở sát vách nghe được liền bước qua nói hai vợ chồng trù tính chuyện gì đó thổ hành tôn nói đại tướng bên thương là hồng cẩm dùng cờ biến thành cửa dinh điện hạ cơ thúc minh xông vào bị nó chém chết vợ tôi sắp ra giao chiến nên tôi phải dặn dò long kiết công chúa mỉm cười nói ấy là kỳ môn đội pháp p h é p ấy cũng chẳng hay gì để ta ra bắt nó thổ hành tôn mừng rỡ vào thưa với tử nha tử nha liền mời công chúa ra trướng phủ tỏ ý cảm ơn long kiết công chúa bái tử nha nói xin cho tôi mượn một con ngựa ra trận bắt tướng tử nha truyền đem ngựa hồng để công chúa lên yên suốt trận hồng cẩm xem thấy không phải tướng cũ liền hỏi nữ tướng là ai vậy long kết công chúa nói ngươi hỏi làm gì ta có xưng tên ngươi cũng không biết hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi hồng cẩm nổi giận mắng con a hoàn này dám khinh ta giường ấy nói rồi chém một đao công chúa đưa song kiếm ra đỡ đánh được vốn hiệp hồng cẩm cũng lấy cờ ra dung lòng kiết công chúa liền lấy cờ trắng vụt tới cầm gươm chỉ một cái hóa ra một khung cửa ngoài rồi độn thổ vào cửa trong theo chủ hồng cẩm không thấy nữ tướng đâu đang kinh hãi bị công chúa độn theo sau lưng chém vào vai một nhát hồng cẩm thất kinh bỏ phép chạy dài long kiết công chúa thấy hồng cẩm chạy về phía bắc liền đuổi theo gọi lớn hồng cẩm hãy xuống yên chịu chết ta là long kiết công chúa con gái bà diêu chỉ kim mẫu xuống đây trợ lực với tử nha dẫu ngươi chui xuống đất hay bay lên trời ta cũng quyết theo lấy đầu cho được nói rồi đuổi theo mãi hồng cẩm thất kinh chạy đến sơ sát phần bị thương đau quá phần mệt đã hết hơi liền độn thổ mà trốn long kiết công chúa cười ngất nói ta lạ gì năm phép độn mà ngươi biểu diễn với ta nói rồi độn thổ đuổi theo hai người chạy một đỗi thì đến biển bắc mặt biển mênh mông sóng vỗ ầm ầm hồng cẩm nhớ lại phép báu trong mình mừng thầm tự nhủ may tao có báu vật kỉnh long nếu không ắt mạng khốn nói rồi quăng kình long xuống biển hóa ra một con cá to lớn phi thường hồng cẩm cưỡi trên lưng cá kình lội ra giữa biển long kết công chúa cười lớn tài m u ộ n mà cũng đem khoe nói rồi lấy thần kinh trong túi quăng xuống biển thần kinh hiện ra một hòn núi to như núi thái sơn nổi trên mặt nước công chúa leo lên hòn núi đuổi theo hồng cẩm kình long thấy thần kinh thì sợ hãi vì nhỏ phải thua lớn phàm phải sợ thần long k í t công chúa đuổi gần đến quăng dây khổn l â m ra trói hồng cẩm sai huỳnh cân lực sĩ đem về nạp tây kỳ huỳnh cân lực sĩ tôn u lệnh sách hồng cẩm về thành ném xuống trước sân tử nha và các tướng xem thấy đều mừng rỡ các bạn thân mến về lời bàn những kẻ có mưu lớn định bá đ ổ vương đều có những thủ đoạn mị dân võ vương muốn thu giang sơn vua trụ tự mình đã xưng vương tiếm vị rồi lại mua chuộc chư hầu trong lúc vua trụ dâm bạo tàn ác với dân chúng thì võ vương luôn luôn nói đến dân và làm nhiều hành động tỏ ra mình không tham lam tiếm đoạt ngôi thiên tử k ẻ g i a thương và chu chỉ là hai bộ lạc trong thời bấy giờ chẳng phải ràng buộc vì đạo vua tôi cả nhưng tác giả vì trọng về ý thức chính thống nên đã coi võ vương như một chư hầu võ vương thật tình khóc cái chết của ân giao không cũng có thể là võ vương khóc nhưng khóc không phải thương ân giao mà khóc để lấy giang sơn nhà thương cũng như lưu bị từ chối đất tây thục của lưu trương và đất kinh châu của lưu biểu thời tam quốc muốn dùng kẻ sĩ phải chiêu hiển đãi sĩ muốn được làm vua phải kính trọng ngôi vua thời xưa chính trị không phải thấp cái kế thấp thì việc khóc ân giao chắc gì không nằm trong kế hoạch mua chuộc lòng người việc làm của các bậc vua chúa thời xưa thường hay đổ tội cho các kẻ hầu mình nhưng thực tình đó chỉ là bộ mặt giả tạo để tránh những tiếng dị nghị đời sau